từ trong đôi mắt của cô ấy loáng thoáng như chảy ra hai dòng huyết lệ. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net